Chương 104 Sơn Tiêu nhẹ gật đầu với anh ta rồi lại quay người đi. Triệu mù hiếm khi tốt tính, xếp lại gần. Nào, Sơn Tiêu, hút điếu thuốc. Sơn Tiêu lắc đầu nhưng cũng không tránh đi như mọi lần. Cậu ta ngồi xuống cạnh bọn tôi. Triệu mù ném điếu thuốc cho tôi, miệng ngậm một điếu, ghé sát đống lửa châm thuốc. Rít một hơi sâu lim dim thả ra một vòng khói Anh ta như đang nói chuyện với mình Lại như đang nói với Sơn Tiêu Thợ săn bọn tôi đều hút thuốc Trong núi sâu vừa khổ vừa mệt Không hút thuốc lấy gì giải sâu Có hơi thuốc vào bụng Phiền não gì cũng tan biến hết Thuốc ấy mà Không chỉ giải sâu mà còn có ích Đổi kẻ mũi, diễn Đến rắn cũng không dám cắn cậu. Tôi biểu môi. Không phải có mỗi điếu thuốc thôi sao? Thế cũng hơi kinh rồi đấy. Triệu mù. Hề, hey, cậu còn không tin sao? Anh ta đứng dậy đến chỗ bụi cỏ. Lần mò một lúc, bê mấy tảng đá ẩm ướt ra. Bên dưới mấy tảng đá có con rắn nhỏ màu xanh chạy vèo ra. Bị anh ta dẫm dưới chân. Tay túm ngay vào phần tim nó, bắt sống đem qua. Con rắn dài độ hơn một thước, uốn éo cái thân ghê tởm của nó, khiến tôi nổi da ghè khắp người, lùi về sau vài bước. Anh định làm gì? Triệu mù không lên tiếng, anh ta rít một hơi thuốc sâu, sau đó phun một mồm khói đặc lên người con rắn. Con rắn nhỏ lập tức như phải bỏng, dãy ruộ kịch liệt. Triệu mù đợi mười mấy giây rồi vứt nó xuống đất. Tôi tưởng con rắn sẽ chạy vụt đi hoặc tấn công lại anh ta. Không ngờ con rắn như bị rút hết xương, mềm oặt trên đất, không có sức động cựa. Tôi kinh ngạc, không ngờ thuốc lá lại hiệu quả với rắn như thế. Mỗi một hơi thôi đã khiến con rắn dài hơn thước nằm liệt tre. Chẳng trách triệu mù bạo, ngày trước ông anh ta dùng dầu hắc trong tàu thuốc để đuổi rắn. Triệu mù túm con rắn lên, vứt nó sang bên cạnh tảng đá lớn. Lát sau, con rắn mới dần dần hồi lại được, bắt đầu chậm chậm bò về phía bụi cỏ rồi mất dạng. Tôi, không ngờ thuốc lá lại có tác dụng với rắn thật, tôi vào rừng phải ra sức mà hút thuốc mới được. Triệu mù nói thêm, không chỉ rắn, nghe các cụ bảo, cứ là động vật thì đều sợ khói, khói lửa. Động vật đã sợ lửa áp sẽ sợ khói cùng một nguyên lý cả thôi Anh ta quay lại hỏi Sơn Tiêu Cậu em, cậu bảo động vật sợ khói thuốc Nếu nó thành tinh, hóa ra hình người Liệu có còn sợ khói thuốc nữa hay không? Sơn Tiêu lạnh lùng nhìn anh ta không lên tiếng Triệu mù chưa chịu thua tiếp tục hỏi Tôi nghe nói không cần biết động vật trong núi tà ma đến đâu. Chỉ cần dính tí khói sẽ lập tức lộ nguyên hình, phải không? Xuân Tiêu bỗng đứng dậy. Anh muốn biết không? Triệu mù, muốn. Xuân Tiêu cười lạnh. Vậy anh nhẹ khói lên người tôi thử xem. Triệu mù nhìn cậu ta chằm chằm, từ từ nhấc thuốc lên định đưa vào miệng ngậm. Tôi vừa nhìn đã biết là không ổn. Thấy tên mù lại nhại mãi, ra là có ý cả. Anh ta nghi ngờ sơn tiêu có vấn đề, không biết có phải quái vật biến thành không. Vậy nên ban đầu đưa cho cậu ta một điếu thuốc, muốn thử xem. Chẳng ngờ sơn tiêu không hút. Anh ta dứt khoát nói toạt ra, muốn thử nhẹ khói thuốc lên người sơn tiêu. Vấn đề là, Triệu mù nôn nóng quá hóa hồ đồ Sơn Tiêu đâu phải người thường Có thể tùy tiện để cho anh ta phun khói sao? Một hơi thuốc này phun ra là không ổn rồi Nếu cậu ta điên lên Cho anh ta một dao thì phải làm sao? Giờ đông ra và bạch lãng mất tích Nếu bọn họ lại xung đột lẫn nhau Một chết một bị thương Vậy bọn tôi chắc mẩm là không ra khỏi đây được rồi Tôi vội vàng đứng chắn giữa hai người họ, kéo chặt triệu mù, nói phải nói trái mãi, kiên quyết không để anh ta manh động. Triệu mù không thèm nghe tôi, thẳng tay gạt tôi ra, kế đó giết một hơi thuốc thật sâu. Lúc này bên ngoài bất trượt vang lên tiếng súng. Ai nấy sững ra, triệu mù chỉ mãi nghe ngóng, nuốt luôn hơi thuốc kia xuống, bị sặc đến nỗi ho sù sụ. Cũng quên mất chuyện tranh chấp với Sơn Tiêu Vội vàng vác súng chạy ra ngoài Bọn tôi có tổng cộng 3 khẩu súng Một khẩu trong tay Triệu Mù Một khẩu ở chỗ tôi Một khẩu ở chỗ Tiểu Mã Bây giờ đột nhiên có tiếng súng nổ Chắc chắn là nhóm Tiểu Mã đã gặp phải nguy hiểm Trong rừng già Báo gấu tranh gì có hết Nhỡ thật sự có thú rừng cỡ lớn xông ra Họ có lẽ sẽ không chống đỡ nổi Không kịp nghĩ ngợi nhiều Tôi và triệu mù đeo súng lên Chạy về phía có tiếng súng Chưa bao lâu đã trông thấy tiểu mã vẫn khỏe mạnh đứng đó Tay sách súng nhìn lên cây Bọn tôi cảnh giác đứng lại Mù bèn dương súng nhắm lên cây Đề phòng có báo hoặc chăn khổng lồ Đột nhiên lao từ trên cây xuống Đợi một lúc chẳng thấy có rẽ thú gì bên trên Chỉ có mấy con khỉ con đang làm mặt quỷ kêu két két Chốc chốc lại ném hoa quả về phía bọn tôi Triệu mù không nhịn được hỏi tiểu mã Trên cây có gì? Tiểu mã sững sờ Khỉ Triệu mù cáo tiết Ông tất nhiên biết có khỉ Ông hỏi là trên cây có con gì to à? Tiểu mã đáp Chẳng có gì, chỉ có khỉ Vừa nãy ghé bắn dọa bọn nó Tôi và triệu mù chạy cả đường phọt kẻ rắm, đến sơn tiêu cũng chẳng buồn đoái hoài nữa. Không ngờ gã nổ súng lại là để dọa khỉ, nhất thời mất hết tinh thần. Triệu mù chạy tới hoa cả mắt, ngồi sụp xuống, ôm bụng mắng. Tổ sư, thằng nhãi cậu không có chuyện gì thì bắn làm gì, ông còn tưởng cậu bị gấu đập chết đấy. Sắc mặt tiểu mẽ rất khó coi, cũng gần như bị gấu đập chết rồi. Tôi vội hỏi làm sao? Tiểu mã bảo, gã vừa mới đi nhặt củi cạnh đó, không đề phòng nên mấy con khỉ trèo xuống khỏi cây, đã cướp mất ba lô của bọn tôi. Triệu mù đứng phát dậy, kêu lên. Gì cơ? Ba cái ba lô đều mất. Tiểu mã gật đầu. Tôi cũng ngã phịch xuống đất. Vãi nổi, đồ ăn, nước uống, quần áo, còn cả thuốc thang nữa đều trong ba lô cả. Mất rồi chúng ta sống kiểu gì? Không ai đáp lời, mọi người rơi vào trong sự im lặng ngượng gạo. Tôi nhớ tới một mình Sơn Tiêu ở bên kia, gọi cậu ta mấy tiếng, rồi quay lại tìm. Phát hiện doanh trại trống không, trừ mấy cái lều, nước sông chảy ầm ầm thì chẳng còn gì nữa. Tôi vội vàng quay lại, ủ rũ. Thôi, Sơn Tiêu lạc mất rồi. Triệu mù bĩu môi. Cậu ta mà lạc á, chúng ta lạc rồi, cậu ta cũng chẳng lạc nổi. Tôi... làm sao đây? Có cần đi tìm cậu ta không? Triệu mù, bỏ đi, gọi cậu ta làm gì? Cậu có cơm cho cậu ta ăn hay có nước cho cậu ta uống? Đừng để cậu ta tưởng chúng ta đang lợi dụng cậu ta. Triệu mù rõ ràng không muốn ở cùng Sơn Tiêu, nhưng lý do này quá đúng. Tôi cũng hết đường phản bác. Ngước lên nhìn, thấy lũ khỉ vẫn đang nhảy nhót loạn xạ trên cành cây, vui vẻ cười đùa. Thấy bọn tôi nhìn chúng nó, còn thi nhau làm mặt quỷ với bọn tôi, như đang cố ý coi bọn tôi như trò hề. Tiểu mẽ càng cáu, dương súng định bắn, bị trựa mù kẹn lại. Anh ta nói, không thể bắn, cậu bắn một phát, những con khác đều sợ chạy mất, không bao giờ quay lại nữa. Ngay cả cái ba lô của chúng ta cũng đừng hòng rời khỏi đây. Tôi... Vậy phải làm sao? Có một cái cũng vẫn hơn là không có chứ. Triệu mù nhìn lũ khỉ. Hang của bọn này ở gần đây. Chúng có lẽ sẽ không đi xa. Chúng ta bày kế bắt khỉ đi. Tôi hứng thú. Được đó, muốn bày kế như thế nào? Đặt bẫy à? Triệu mù lắc đầu. Khỉ ở tít trên ngọn cây, không dễ leo xuống. Vả lại, tay chân nó linh hoạt như người. Cho dù có bẫy được, nó cũng thoát ra ngay, vô ích. Tôi... Vậy làm sao đây? Triệu mù chớp mắt, hỏi tiểu mã. Chúng ta còn gì ăn không? Ăn à? Có, còn ít chuối gì đó. Triệu mù lắc đầu. Có gì mà chúng ta mang đến ăn ở đây không có không? Ở đây không có. Tiểu mã ngập ngừng một lúc, ngựa ngùng. Chỉ có một túi hướng dương là đồng hương nhất cho tôi lúc đi đường, tôi tiện tay nhét vào túi, chưa bóc vỏ. Hướng dương? Chịu mù mắt sáng rỡ. Chính nó đấy. Anh ta tìm một nơi đất trống và rắn chắc. Dùng dao đào một cái hố sâu khoảng hơn một thước, to bằng cổ tay. Đào xong, anh ta bảo tay tôi nhỏ, bắt tôi thò tay vào hố, đào sâu thêm chút nữa. Đào cái hố to hơn nắm tay một chút. Xong xuôi đâu đấy, anh ta lấy hướng dương ra. Túi hướng dương này độ nửa cân. triệu mù nắm một nắm to, đổ hết vào hố đất. Tôi hơi sốt ruột. Chúng ta chỉ còn lại chút lương thực này, sao anh còn phung phí thế? Tiểu mẹ cũng nói khéo. Anh Triệu, chỗ hướng dương này đã rang rồi, không nảy mầm được đâu. Triệu mù, vãi nồi, cậu muốn trồng hướng dương à? Ông đây bắt khỉ, hiểu chưa? Tôi chế diễu. Bắt khỉ? Chưa từng nghe nói bắt được khỉ bằng hướng dương, mới mẹ thật đấy. Triệu mù cũng không giải thích. Anh ta gọi tôi và Tiểu Mã sang, ba người ngồi quanh cái hố. Sau đó bảo tôi thò một tay xuống hố, móc hướng dương ra ngoài. Cái hố này miệng hẹp, lòng sâu. Tôi có thể thò tay vào, nhưng sau khi nắm được một vốc hướng dương, nắm tay to lên, không rút tay ra được nữa. Mất công mãi, cuối cùng bỏ bớt ra nửa nắm hướng dương mới rút được tay ra. Tôi hơi cáu, Tên mù này ném hướng dương xuống hố, còn cố tình làm cái miệng hẹp như thế, định chơi tôi chắc. Không ngờ tiểu mã bên cạnh lại nhìn ra được gì đó, khen. Hóa ra bất khỉ như thế, thật không ngờ anh triệu đỉnh vãi. Tôi càng nghe càng mơ hồ, sao ông đây phí sức cả buổi trời móc hướng dương lại thành bất khỉ rồi. Tên khốn triệu mù cũng không giải thích, móc hướng dương ra chia cho cả ba bọn tôi ngồi quanh hố cắn hướng dương. Sau khi cắn hết, anh ta tiếp tục bảo tôi móc hướng dương ra. Cứ thế một lúc, bọn tôi cuối cùng cũng cắn hết chỗ hướng dương trong hố. Chương 105 Triệu mù phủi mông đứng dậy, lại đi lấy túi hướng dương, đổ một ít xuống hố, Số lượng lần này nhiều hơn lần trước một chút, sau đó gọi bọn tôi đi dạo loanh quanh. Tôi vừa nghe đã thấy sốt ruột. Ơ hay, không phải anh định bắt khỉ à? Triệu mù từ tốn đáp. Phải mà, bây giờ đi bắt khỉ. Tôi nói. Anh mù thật rồi à? Anh xem, lũ khỉ vẫn ở cạnh nhìn chúng ta đấy. Anh ra bờ sông bắt khỉ nỗi gì? Triệu mù chẳng buồn bận tâm tới tôi. Khoét súng lên vai Thông thẻ tiến về phía trước Tôi đang định lên cơn Tiểu mẽ cũng bước tới kéo tôi Bảo tôi không phải lo Tôi đành ngậm ngùi đi tiếp Lượn lờ cạnh bờ sông khoảng hơn chục phút Triệu mù khoét tay Đi, về bắt khỉ Lòng tôi thầm nhũ Thằng ranh này thực sự chỉ giỏi vớ vận Cứ thế tay không đi bắt khỉ Chẳng lẽ anh ta tẩm thuốc vào chỗ hướng dương Khỉ ăn vào là tạch Không ngờ còn chưa đến lều Đã thấy một con khỉ lớn Ngồi cạnh hố đất kia của bọn tôi Nó thấy bọn tôi đến Vội kêu kết két, Hai chân đẹp loạn lên Nhưng không thoát được Tôi... Vãi trưởng, con khỉ kia chúng ta rồi Triệu mù Chúng ta cái rắm ấy Tay nó nắm nhiều hướng dương Kẹt trong hố rồi Bây giờ tôi mới hiểu Vậy ra cái hố nhỏ triệu mù đào là một loại bẫy chuyên bắt khỉ. Ba bọn tôi vừa rồi ngồi cắn hướng dương quanh hố. Lũ khỉ trên cây trông thấy rõ ràng, tôi móc thức ăn từ trong hố ra. Bọn khỉ rất tò mò, cũng ra hố móc đồ ăn. Tay nó cũng gần như tay người. Sau khi thò xuống, nắm chặt lấy một nắm. Nắm tay quá to, vừa hay bị kẹt trong hố, rút thế nào cũng không ra được. Khỉ dù thông minh nhưng chắc không thể hiểu được đạo lý Phải thả bớt một ít đồ ăn xuống Chỉ có thể ra sức rút tay ra Nhưng cái hố sâu hơn một thước Kéo kiểu gì cũng không sụp Chỉ có thể bó tay chịu trói Chịu mù thông thả bước qua Tìm một cành cây mềm trói chặt con khỉ lại Sau đó đào cái hố ra để con khỉ rút được tay lên Điều khiến tôi không khỏi buồn cười là Kể cả đến tận lúc này, tay con khỉ vẫn nắm chặt một vốc lớn hẹt hướng dương. Sau khi bắt được con khỉ, Tiểu Mã và Triệu Mù một người dắt nó, một người đi thương lượng với đàn khỉ. Tiểu Mã lấy một cành cây nhỏ, vờ vịt định đập mấy cái lên đầu con khỉ. Nó lập tức lấy tay ôm đầu, nằm bò trên đất xin tha. Thực ra mắt đảo liên hồi, muốn xem xem bọn tôi rút cuộc định làm gì triệu mù cởi đồ cuộn thành hình cái ba lô khom người đặt bọc quần éo lên lưng đi đi lại lại dưới gốc cây để bọn khỉ hiểu là chúng tôi cần gì đèn khỉ thấy bọn tôi bắt con đầu đèn lúc này lại thấy bọn tôi đến thương lượng cũng kêu chiên chít trên cành cây chuyển tới chuyển lui vò đầu bứt tai như đang bàn bạc gì đó rất nhanh bên đó đã có kết quả Cả đàn khỉ ngoan ngoãn trèo xuống Trông như tội phạm Con này nối đuôi con kia Ba con đi đầu đội ba lô lên đầu Hai tay đỡ hai bên Đi bằng hai chân sau Nghiêng nghiêng ngã ngã suýt ngã mấy lần Kế đó mấy con nhỡ nhỡ Đầu đội từng buồn chuối lớn Vẽ mặt yểu xìu nhìn bọn tôi Buồn cười nhất là đội khỉ con đi cuối Chân đi chưa vững cũng học theo bọn khỉ lớn, đội mấy phiến lá lên đầu. Bọn chúng dè giặt đặt đồ xuống, nhưng không đi mà xếp thành hàng. cúi đầu đứng đó, như đang đợi bọn tôi tha tội. Tôi không nhịn được cười ha ha, bầy khỉ này thật quá thông minh. Chúng không chỉ trả lại ba lô cho bọn tôi, mà còn tặng cả chuối để bồi thường. Triệu mù cũng vui vẻ, mau chóng cởi trói cho con khỉ đầu đàn. Con khỉ đó thoát cái nhảy lên khỏi mặt đất, kêu mấy tiếng với đàn khỉ. Đàn khỉ nhất loạt giải tán, leo hết lên cây, làm mặt quỷ với bọn tôi. Đàn khỉ cũng vui vẻ lạ thường, chúng vây quanh con đầu đàn, kêu ríu rít Thỉnh thoảng có con nghịch ngợm còn làm mặt quỷ, ra vẻ định ném hoa quả vào bọn tôi, nhưng bị con đầu đàn quét lại. Kiểm ba lô Thấy cái đựng đồ ăn đã bị bọn khỉ lôi ra, thịt muối, ké khô, vân vân đã bị chúng nó ăn khe khá rồi. Đây là chuyện nhỏ, trong rừng Nguyên Sinh, chỗ nào chả là thức ăn, lấy không hết, dùng không kẹn. May mà hai cái ba lô còn lại không tổn hại gì, đồ đạc trang bị của bọn tôi vẫn nguyên vẹn. Tôi khoanh chân ngồi trên đất, tách buồng chuối bọn khỉ tặng ra. Ném cho triệu mù, tiểu mẽ, mỗi người mấy quả, nhai nhồm nhòm. Chỗ chuối bọn khỉ này hái vừa to vừa ngọt, ngon hơn nhiều so với chuối mà bọn tôi hái suốt dọc đường. Tiểu mẽ cúi người kiểm tra mấy cái lá mà bọn khỉ vứt lại, kinh ngạc. Đây là cây dây máu. Gẽ bảo, đây là một loại cỏ thuốc quý, có thể cầm máu, làm tê liệt thần kinh. Khi người ta bị thương, dãy dụa trước lúc chết, nó giống như nhân sâm có thể cứu mẹ, giữ lại hơi thở cuối cùng. Thứ này mọc trên vách núi dốc dưới chân thác nước, cực kỳ khó hái, nhưng lũ khỉ này lại có thể tìm được. Sau khi bị thương, nhai nát rồi đắp lên vết thương, có thể tự trị bệnh cho mình. Không ngờ lũ khỉ vì cứu con đầu đèn, mà thứ bảo toàn tính mạng quý thế này cũng dâng ra. Bọn tôi đeo ba lô đi vòng về, triệu mù thuận miệng hỏi. Lão vua rắn đâu, mấy người không ở cùng nhau à? Mặt tiểu mẽ thoát cái đã biến sắc. Họ không phải đã quay lại tìm các anh rồi à? Tất cả đều sững sờ. Triệu mù bảo bọn tôi về trước, tự vác súng đi theo đường tiểu mẽ chỉ. Tìm kiếm một lúc, chẳng thấy một bóng người. Mọi người lo lắng không biết có phải họ gặp phải bất trắc gì không triệu mù en ủi cứ về doanh trại trước đốt lửa lên họ thấy lửa sẽ về ánh lửa hừng hực chiếu hồng khuôn mặt mọi người bờ sông trống trại trăng sáng lơ lửng tầng không gió mét hiu hiu thổi tiếng sói tru vang lên từ phía xe như kể lệ như thút thít âm thanh vang vọng rất xa Chẳng ai còn tâm trạng ăn uống, nướng qua loe con vịt triệu mù săn được, ăn chuối bọn khỉ cho, cúi đầu nghỉ ngợi. Thời gian từng giây từng phút, bọn tôi dần cảm thấy hoảng loạn, mong đợi trong lòng dần biến thành sự trống rỗng. Biết nhóm vua rắn có lẽ đã bỏ lại bọn tôi, không quay lại nữa. Trước đây có mẽ kép kim và cảnh lão, bọn tôi chẳng thấy gì. Giờ họ đột nhiên mất tích Bọn tôi thoát cái nhận ra Đang phải đối diện với nguy cơ Lương kẹt đạn hết Lại hoang mang vì không biết nên đi tiếp hay quay về Cứ thế qua một đêm Một đêm nữa Tôi tỉnh giấc vô số lần Luôn cảm thấy bóng người sáng rực bên ngoài Không biết có phải nhóm cảnh lão quay lại hay không Có lúc còn tưởng tượng ra Sơn Tiêu quay lại Thế nhưng ngày hôm sau thức dậy, doanh trại trống không. Vẫn chỉ có ba người bọn tôi và đóng tàn lửa. Triệu mù lau súng, ho một tiếng, chửi thời tiết chết dẫm mấy câu, bắt đầu họp bàn với bọn tôi, thương lượng xem tiếp theo nên làm gì. Về vấn đề đi tiếp hay quay lại, bọn tôi rất nhanh đã thống nhất. Bọn tôi chỉ có thể đi tiếp Nguyên nhân rất đơn giản Đi tiếp Thì bọn tôi chỉ cần đi men theo thượng du sông Mê Công là được Quay lại Bọn tôi vốn không biết đường đi Chắc chắn không ra được khỏi núi Vẽ lại Bọn tôi tin Nhóm lão vua rắn chắc chắn vẫn đi thẳng Men theo thượng du Mê Công Đang tìm kiếm vua rắn Chỉ cần bọn tôi cứ tiến về phía trước Sớm muộn gì cũng tìm thấy bọn họ Vậy Tiếp theo bọn tôi cần suy nghĩ vấn đề đi tiếp như thế nào. Đầu tiên là sinh tồn. Mọi người tính toán đơn giản một chút. Thức ăn dễ xử lý. Trong ba lô bọn tôi còn kha khá cá nướng và lương khô. Cộng thêm việc ở đây khắp nơi toàn là chuối, sầu riêng, dứa. Đến lúc đó phơi khô một ít hoa quả, chắc cũng ổn. Nguy hiểm nhất là nước. Chuyện này không thể trách bọn tôi kẻ đường đi dọc theo sông Mê Công Ở ngay cạnh một con sông lớn Ai lại nghĩ đến chuyện thiếu nước? Khoảng thời gian trước Bọn tôi đều đi thẳng từ rừng ra suối lấy nước Mát mẻ lại sạch sẽ Sau đó đến bên bờ Mê Công Dù nước sông đục ngầu Nhưng lọc phèn xong Đun lên là uống luôn được Cần bao nhiêu có bấy nhiêu Hiện giờ bọn tôi đã ra khỏi rừng Cách xa suối, cũng dần dần cách xa sông Mê Công. Trên bờ đê vừa keo vừa dốc, vốn không thể xuống lấy nước được. Giờ tìm nguồn nước đúng là vấn đề lớn. Tôi rất tự tin. Các bạn, không phải sợ. Lúc anh đây ở Bắc Kinh, tôi nghiên cứu sổ tay sinh tồn của lính Mỹ. Hải quân Hoàng gia Anh rất nhiều. Đừng nói nước, đến đánh lửa anh đây cũng biết. Triệu mù lườm tôi, mẹ! Cậu lại chém Còn đánh lửa nữa Tôi thấy cậu đánh cả năm Còn chưa ra được tia lửa ấy chứ Tôi cáo Tên mù nhà anh giỏi lắm Đợi ông đây kiếm được nước Một giọt anh cũng đừng hòng uống Thằng ranh này còn thích thú Ngồi trên đất Vảnh chân lên thong thẻ nói chơi luôn Nếu nhảy ranh cậu thực sự lấy được nước Bọn tôi cũng chả dám uống Tôi Tại sao Chịu mù bật cười, mẹ, đó chắc chắn là cậu tự tiểu ra quần rồi vắt ra. Tôi cáu kỉnh đi trước, đi vài bước bắt đầu nhớ lại sổ tay sinh tồn của lính Mỹ nói thế nào. Đơn giản nhất là tìm một nơi đầm lầy ẩm ướt, đào hố sâu nửa mét, bên dưới sẽ có nước. Nhưng quanh đây không những không có vùng đất bùn ẩm ướt mà còn toàn đá vụn, đừng nói đào sâu nửa mét. Cho dù đèo hố sâu mấy mét Cũng chẳng thấy nước đâu Cách này chắc chắn phải bỏ rồi Không sao Anh đây còn nhiều cách kiếm nước Chúng ta lại nghĩ xem Phải rồi Hình như có một cách thế này Quấn quần éo vào cổ chân Đi trên mặt cỏ Xương trên cỏ thấm vào quần éo Lúc này vắt ra Sẽ có nước Tôi đang định cởi đồ Lại nhìn bụi cỏ Thấy cọng nèo cọng nấy phơi nắng héo rũ, xương ở đâu ra? Mẹ kiếp, cách này chỉ có thể đợi đến sáng sớm mai mới dùng được. Vả lại lấy nước như thế, bên trong toàn mầm với ngọn cỏ. Phải lọc que rồi mới uống được, cũng chỉ có thể bỏ đi thôi. Chương 106 Còn có một cách lấy nước khá phức tạp, đó là đào một cái hố rộng một mét, sâu nửa mét dưới đất, phủ một tấm ni lông ở phía trên. Bên trên tấm ni lông đặt một hòn đá nhỏ, vị trí chính giữa lòng hố, rồi đặt một thứ gì đó bên dưới để đựng nước là xong. Nghe nói cái hố đất này sau khi bịt kín, nhiệt độ sẽ tăng keo, không khí nóng tiếp xúc với ni lông, gặp lạnh sẽ ngưng tụ thành giọt nước. Giọt nước xuôi theo chỗ trũng của hòn đá chạy vào trong lọ đựng nước. Nhưng dùng cách này giữa nơi xe mẹ khô cằn thì phải có ni lông. Mà bây giờ tôi lấy đâu ra nhiều ni lông thế? Tôi cứ ở đó nghĩ ngợi quẩn quanh. Đầu bỗng nhớ đến mấy câu thành ngữ. Không bột chẳng gột nên hồ. Rồi lại, đọc sách đến khi cần mới thấy là còn ít. Lại thêm câu. Gió vi vu thổi qua sông dịch thủy, người chiến sĩ một đi không trở lại. Tự mình cảm thấy điềm không lành, bèn không dám nghĩ nữa. Tôi ấm ức quay về, lại phát hiện ra Triệu Mù cầm một chai Coca đựng phân nửa là nước, đắc ý dơ về phía tôi lắc lắc. Tôi cực kỳ ngạc nhiên hỏi anh ta: "Nước ở đâu ra đấy?" Triệu Mù đáp: "Lấy chứ ở đâu?" Tôi sướng rơn, bước tới định cướp cái chai hỏi anh ta Lấy ở đâu? Anh mà cũng lấy được nước hả? Triệu mù chợt lách người tránh sang một bên Ít nước này của bọn tôi không học theo cách của nhà trí thức đâu Cậu chủ thất định lấy cả một thùng nước to mà, đúng không? Này, cậu chủ thất, có phải cậu lấy được nhiều nước quá, một mình bê không nổi Nên qua gọi bọn tôi đến bê giúp không? Không thành vấn đề Chúng ta đi thôi Thằng ranh này dám xỉa sói tôi Tôi lập tức nổi cơn tam bành Sắn tay áo lên Muốn hơn thua với anh ta Anh ta mới ngoan ngoãn lại Nói cho tôi cách lấy nước Thật ra phương pháp này rất đơn giản Đơn giản đến mức khó tin Triệu mù tìm được một rừng trúc Ở gần đó Anh ta chặt cây trúc Sau đó bẻ xuống Cố định đầu bị đứt dưới đất Kề sát miệng chai coca Chỗ bị đứt kia sẽ không ngừng tuôn ra từng giọt chất lỏng Những giọt chất lỏng này hoàn toàn có thể uống được Tôi uống thử một hớp nhỏ Ngọt lịm, vị cũng khá ngon Ngoài ra, tiểu mẽ còn phát hiện một đám chuối dại Chặt vào sát gốc cây chuối dại Chất lỏng còn nhiều hơn Chặt một phát xuống Chất lỏng kia chảy ra càng nhiều, chẳng bao lâu đã hứng được kha khá nước. Cuối cùng tôi cũng chịu phục, không còn cân nhắc đến mấy cách kiếm nước kia của mình nữa, ngoan ngoãn đi theo bọn họ lấy nước. Mấy chai Coca đã đầy rồi, chúng tôi lại dùng lá chuối to làm mấy đồ chứa nước, cố gắng dự trữ nhiều hơn một chút. Lần này không có vua rắn và gã người máy mã kép kim Tốc độ di chuyển của chúng tôi rõ ràng đã chậm hẳn lại. Cơ bản là tương tự như vừa đi vừa chơi, dù sao cũng rảnh mà. Giờ còn có một việc nhỏ xen vào, đó là vết thương của triệu mù bị rắn cắn lúc ấy. Bởi vì không để ý chăm sóc, nên kết quả là đã bị nhiễm trùng. Anh ta cứ chẳng chịu nói, về sau bỗng dưng lúc vừa đứng lên thì ngẽ gục xuống. Tiểu mã tháo bằng gạc ra cho anh ta nhìn vết thương. Đã mưng mủ cả lên rồi, sưng to như cái màn thầu rồi. Thảo nào anh ta lại đau đớn thế? Tiểu mã nói. Nhiễm trùng rồi, thất ra, da. mau lấy ít cồn qua đây, sát trùng vết thương. Tôi vội vàng đặt ba lô xuống, lấy cồn ra. Tiểu mã nói với Triệu Mù. Anh Triệu, cố nhịn đau nhé rồi đổ cồn lên vết thương đau đến mức triệu mù căng cứng toàn thân nghiến răng ken kết triệu mù liếc vết thương hít sâu một cái vì đau lại hơi lo lắng hỏi tiểu mã cái chân này của tôi còn giữ được không cậu đừng học theo thời chiến cưa luôn chân tôi nhé vậy thì ông đây thả chết ở chỗ này còn hơn tôi không nhịn được chọc anh ta Mù này, đừng sợ Chúng ta nên cưa thì sẽ cưa Xưa có thiết quải lý Nay có xe lăn triệu Chúng ta cũng truyền lại giai thoại thiên cổ đi Triệu mù giận tím mặt Cút mẹ nhà cậu đi Anh ta quay đầu hỏi tiểu mã Vết thương nghiêm trọng lắm không? Tiểu mã nghiêm túc nói Chỗ chúng ta quá ẩm ướt Cũng thiếu thuốc nữa Lỡ mà lại nhiễm trùng tiếp Thì đúng là phiền phức Tôi cũng hơi sốt ruột hỏi Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng phải cậu biết hái thảo dược à? Hay là chúng ta thử dùng ít thảo dược xem? Tiểu mã đáp Thảo dược thì phải tùy người mà kê thuốc Thể chất mỗi người không giống nhau Mức độ thương tật cũng khác nhau Cho dù là vị thuốc cũng không được Hơn nữa Thảo dược phải kê nhiều loại với nhau Chỗ chúng ta làm gì có? Tôi nói Vậy làm sao bây giờ? Tiểu mã nhìn triệu mù, nói Anh triệu, tôi vẫn có một cách, hiệu nghiệm, chỉ là anh có dám hay không thôi. Vẻ mặt triệu mù đau khổ nói Người anh em tiểu mã, cậu xem tôi đã như thế này rồi, chỉ cần có thể giữ lại cái chân già này của tôi, còn có cách gì mà tôi không dám chứ. Tiểu mã bảo Vậy thì dễ rồi, tiểu thất, đi bắt mấy con đỉa đi. Đĩa Tôi sửng sốt Đĩa hút máu ấy à Phải Bắt mấy con lại đây Bắt cái giống đó làm gì Chữa vết thương cho anh Triệu Hả Triệu mù kêu lên Tôi nói này tiểu mẽ Đúng là ông đây hay mắng cậu mấy câu Nhưng cậu cũng không thể hại tôi chứ Tôi đã thế này rồi Cậu còn muốn cho đĩa hút máu tôi à Tiểu mã kiên nhẫn giải thích Anh chịu, đĩa sẽ hút máu độc cho anh Lúc quân giải phóng đánh trận ở Đông Nam Á Vết thương bị nhiễm trùng đều dùng cách dân gian này Rất hiệu quả Bây giờ vết thương của anh nhiễm trùng Trong cơ thể có độc mà không hút chỗ độc đó ra Có thể sẽ dẫn đến hoại tử Đặt đĩa ở trên miệng vết thương Nó có thể hút sạch mũ Chờ hút xong mũ rồi Chúng ta sẽ lấy nó ra Triệu mù vẫn do dự nói Vậy con đĩa kia sẽ không chui vào mạch máu của tôi chứ Tôi nghe người ta nói Có người bị đĩa cắn ở ngoài ruộng lúa Chui vào trong mạch máu Sau đó còn sinh sôi số lượng lớn trong cơ thể Hút máu người kia thành cái xét khô Về sau bên phép y Dùng dao giải phẫu mổ người ra Phát hiện ra bên trong toàn là đĩa con Tôi vờ như muốn đi hù dọa anh ta Tên mù chết dẫm Rốt cuộc anh có làm không Nếu không làm thì chúng tôi đi đây Anh cứ đợi đến khi bị đĩa hút máu Thành xác ướp đi Triệu mù ôm chặt lấy chân tôi Kêu lên Ông nội của tôi ơi Cậu tuyệt đối đừng vứt bỏ lão triệu tôi mà Tôi làm Tôi làm được chưa Chẳng cần nói Liệu phép bằng đĩa đúng là có tác dụng Tôi và Tiểu Mã thả chân xuống suối làm mồi dụ, Rất nhanh đã dụ được không ít đĩa Tóm lên, đặt trên lá cây Rồi để lên vết thương của triệu mù Ngay ngày hôm ấy, đĩa đã ăn hết mũ, Bỏ lại lớp da sạch sẽ Lại dùng cồn để tiêu viêm Đắp ít thảo dược Tiểu Mã hái Triệu mù có thể gắn gượng dậy được rồi qua thêm một ngày vết thương của triệu mù đã không còn gì đáng ngại có thể theo chúng tôi đi tiếp trong mấy ngày này chúng tôi đi từ từ để cho triệu mù dưỡng thương đi qua bãi sông khô cạn lại trèo qua mấy đồi cỏ tiến vào một rừng cây hồng xuân rộng lớn rừng cây hồng xuân này thật sự rất cao tôi ngước cổ lên cũng không nhìn thấy ngọn có lẽ phải cao chừng 50-60 mét Trước khi tiến vào rừng Tiểu mẽ kêu triệu mù kiểm tra cẩn thận lại đạn dược Còn lên sẵn đạn Tiểu mẽ hơi lo lắng Ghẽ nói đây là chỗ sâu nhất của rừng mưa nhiệt đới Chỉ sợ mấy trăm năm nay Cũng không được mấy người thực sự vào đây Đừng tưởng im lìm thế này Lúc nào cũng có thể có một con chăn Một con báo Thậm chí là một đàn voi vọt ra Tôi lại không thấy sợ Còn có cảm giác hưng phấn khi đứng trước nguy hiểm. Tiến vào trong rừng, rừng rất rộng, nhìn giống như đang tiến vào một tòa thành khổng lồ vậy. Đang quan sát, bỗng dưng phía trước có một đám mây đen bay qua. Sao đám mây đen này lại đậu trên cây? Tôi giật nảy mình, nhìn kỹ một chút, đó không phải là mây đen, mà là một con rơi to như cái hốt rác còn rơi to như vậy, bay lè lè từ một thân cây, đáp xuống một cái cây phía đối diện. tay triệu mù run một cái, giơ súng lên định bắn, lại bị tiểu mã ngăn kẹn. gã nói: không sao, là sóc bay. cái gì? cái giống này là chuột, chuột mà cũng bay được à? triệu mù không hiểu gì cả. không phải chuột, là sóc bay. Tiểu mã giải thích. Thật ra loài này chính là sóc nhiệt đới. Đuôi nó rất dài, bốn chân có một lớp màng dính, xòe ra nhìn giống như con rơi. Nghiêm túc mà nói, sóc bay không thể gọi là bay, chỉ có thể gọi là treo lượn. Từ trên một cây keo, lượn xuống một cây thấp hơn khoảng cách gần. Lúc con vật nhỏ này khép cánh lại, rất giống một con sóc con toàn thân màu nâu nhạt lấm la lấm lét trốn ở cành cây đằng sau nhìn chúng tôi dáng vẻ rất đáng yêu triệu mù lầu bầu, cái giống chết tiệt này còn có thể bay tiên sư nó vừa nói xong con sóc bay kia cứ như nghe được lời anh ta nói kêu chít chít mấy tiếng lại xòe màng dính ra từ phía trên đầu chúng tôi bay đi lúc bay qua đầu triệu mù Không biết có phải nó cố ý không Nhưng nó lại ị một đống phân Vừa vặn trùng hợp Rơi trúng đầu triệu mù Khiến anh ta nổi đóa Chửi bới loạn xạ Tiểu Mã nghiêm túc nói Anh triệu, anh đừng giận Đây là chuyện tốt Phân của sóc bay nên gom lại Thứ này có thể làm thuốc Là thuốc đông y thiên nhiên Thứ này không cần gia công gì cả Cứ dùng luôn nước sôi hòa ra Uống liền là được Thanh nhiệt giải độc còn có thể bộ khí sáng mắt triệu mù vừa cáo vừa giận hừ chẳng lẽ tôi còn phải ngửa mặt lên xin nó dị trên mặt tôi mấy bãi nữa tôi ôm bụng ngồi xổm trên đất suýt nữa thì cười vỡ bụng trong rừng cây hồng xuân phần lớn là mấy con thú kiểu như sóc chúng tôi không bắn tránh chúng đi tiếp đi chưa bao xa thì nhìn thấy một đàn gà rừng màu mè sặc sỡ, đang bước đi thong thả ung um dung trong rừng. Có lẽ là bởi vì chưa từng gặp người, nên những con gà rừng này không sợ chúng tôi, thậm chí còn vênh váo tự đắc nhìn chúng tôi, cứ như chúng tôi là kẻ xâm nhập vậy. Triệu mù phấn khích muốn chết, vội vàng bảo tiểu mã đưa súng săn, thay đạn, bắn đoàn một phát, đã trúng ba năm con, lần lượt ngã phịch xuống đất, Triệu mù lại giành súng hơi của tôi Một phát bắn chết một con Lần này cuối cùng đàn gà rừng Cũng tan tác Vỗ cánh bay đi Triệu mù hét ngân nghe Kiếm một cành cây dài Buộc từng cặp gà rừng lên cành cây Tự vác trên vai Vừa đi vừa nhảy như thợ săn Lần này đủ đồ ăn rồi Chúng tôi đi tìm một con suối nhỏ Dự trữ không ít nước Định nướng một con gà Và hầm thêm một con nữa Tiểu mã lo không có gia vị Lại rụp chúng tôi vào rừng tìm gia vị Người Tây Sông Bạn Nạp thích ăn cay Trong thức ăn không thêm ít ớt Sẽ luôn cảm thấy nhẹt nhẽo Giống như đồ ăn không bỏ muối vậy Từ nhỏ tôi lớn lên ở Thành Đô Cũng thích ăn cay Nên đi loanh quanh trong rừng cùng gã Muốn kiếm mấy quả ớt Triệu Mù là người Đông Bắc điển hình Không thích ăn cay Lúc này đang đứng đó lậm bẩm oán hận Nói chắc chắn trong đầu hai chúng tôi Lấp toàn lông lừa Trước giờ ớt đều mọc trên đất Chưa từng nghe ai nói tìm ớt trên cây cả Rất nhanh đã có câu trả lời Hóa ra quẻ ớt bên lào mọc trên cây đại thụ Được gọi là cây tiêu Nó không phải thực vật thân thảo Mà là thực vật thân gỗ Chương 107 Hình dáng của quả tiêu này cũng không giống quả ớt thường thấy trong nước. Nó có màu xanh, rất nhỏ, không to hơn hạt gạo là bao. Bốn mùa trong năm đều có thể sinh trưởng, mà còn mọc ở trên cành cây. Lúc hái tiêu, tiểu mã rất cẩn thận, đeo găng tay một cách chuyên nghiệp còn cố hết sức né đầu ra xa khỏi quả tiêu. Hóa ra quả tiêu này nhỏ thì nhỏ thật, nhưng lại cực kỳ cay. Đừng nói đến ăn, chỉ cần dùng môi nếm một xíu, môi sẽ sưng vù lên ngay lập tức. Nếu nhỡ dính vào lưỡi, toàn bộ vùng lưỡi sẽ cay đến co giật, không ngừng run dậy. Tiểu mã nói, thứ quả này phải dùng mỡ lợn xào kỹ, rồi ướp gia vị một tuần mới ăn được, nếu không sẽ cay chết người. Đương nhiên chúng tôi sẽ không bày vẽ như vậy, nên học theo cách của người Lào, dùng dây thừng sâu quả tiêu lại. Lúc nấu ăn, nhúng vào nồi mấy lần, thức ăn trong nồi sẽ có vị cay. Đồ ăn đã đầy đủ rồi, gần đây cũng có nguồn nước. Chúng tôi dự tính nghỉ ngơi ở đây một ngày đã, ngày mai lại lên đường. Tìm được một sườn đồi trọc ở gần đó, tôi thấy cũng ổn, nên ủy thác cho triệu mù nhanh chóng đào hố, kê nồi nấu cơm, dựng chỗ ở tạm thời. Triệu mù lóng ngóng, đào hố, kê nồi, nói đây là việc của đàn bà con gái, anh ta vẫn nên làm việc chân tay, đi đốn cây dựng lều thôi. Tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm được một cái cây, anh ta cầm dao phay lên chặt, Chặt được mấy nhét thì kêu lên Xong rồi, cây này thành tinh rồi, chảy máu rồi Tôi chưa hiểu cho lắm Đi qua xem thử, nhìn thấy triệu mù chém một nhét vào một gốc cây già Chỗ rãnh hở bị chặt trên cái cây kia Lại chảy xuống máu tươi đặc quánh Cái cây già này thành tinh rồi Lời đồn sau khi bị chặt sẽ chảy máu Tôi cũng có nghe nói Nhất thời hơi hốt hoảng Tiểu mẽ đi tới xem, nói Không sao, cây này là huyết đằng, thứ chảy ra không phải máu mà là nhựa cây. Nhựa cây của nó khá giống với máu. Gẽ bước lên quệt một cái, cho chúng tôi ngửi thử. Quả nhiên là có mùi như thảo dược nhẹn nhẹt. Bấy giờ tôi mới yên tâm hơn. Triệu mù cũng lau mồ hôi trên trán, nói Tôi còn tưởng là chặt trúng cây tiên, lần này sẽ không ra khỏi núi được nữa. Dựng lều xong xuôi, chúng tôi đốt lửa trại. Triệu Mù đã đem mấy con gà rừng ra suối làm thịt, rửa thật sạch. Giờ thì đặt nồi sắt lên giá đỡ, rắc thêm ít hành lá, muối hạt, nhúng sâu quả tiêu. Bỏ thịt gà rừng vào, chẳng bao lâu sau đã thấy những miếng thịt gà trắng tinh bập bềnh lên xuống trong nồi. Mùi thơm tỏa ra bốn phía, khỏi phải nói hấp dẫn đến nhường nào. Tiểu mã cũng chẳng ngồi không, ở đó kiếm cành cây khô, lột bỏ vỏ cây, xiên hai con gà rừng lên, rắc ít muối, quay chậm chậm trên đống lửa. Triệu mù ngậm cọng cỏ cọ, gối đầu lên hai tay, nhìn lên bầu trời xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Tôi không nhịn được than thở. May là chúng ta chỉ thiếu nước, Chứ nếu mà thiếu lửa, có lẽ là phải ăn thịt sống rồi. Triệu mù nhếch miệng cười. Không sợ, chắc chắn người Mỹ biết nhóm lửa thế nào mà, đọc sách là biết rồi. Tôi điểm nhiên như không, nhân lúc anh ta không chú ý, len lén lấy một nhúm cỏ khô rắc lên miếng thịt nướng của anh ta. Tiểu mã thấy vui vui, nói trước đây lúc ghẽ buôn ma túy, ngồi ở trại tạm giam một thời gian. Học được ở đó mấy cách nhóm lửa Tiểu mã bảo Chắc chắn là ở trại tạm giam Không cho phép hút thuốc Có người có thể lén mang thuốc lá Vào lúc thăm tù Nhưng lại không có lửa Thành ra khó hút Lâu dần có người phát minh ra Một cách sát lửa Lưu truyền rộng rãi trong trại tạm giam Và nhà tù Sát lửa là dùng một nhúm nhỏ Bông khô Vụn vải cô tông cũng được Xé thành một lớp mỏng, bên trong đặt một que trúc, sau đó thêm ít bột giặt. Không có bột giặt thì kẹo ít vôi trên tường, cuốn thành một cuộn nhỏ, dùng dép lê xét thật mạnh trên nền xi măng. Không bao lâu sau, bông sẽ cháy khét, cẩn thận thổi nhẹ, lửa sẽ bốc lên. Cách này vật liệu đơn giản, cũng dễ làm, lưu truyền mãi trong trại tạm giam Tôi tò mò hỏi ghép. Trại tạm giam đáng sợ hay là nhà tù đáng sợ hơn? Tiểu mã cười gượng. Nói sao nhỉ? Cũng không khác nhau là mấy. Nhưng mà trại tạm giam đỡ hơn nhà tù một chút. Trại tạm giam có loạn lạc, có đánh người. Cũng có kẻ cầm đầu, nhưng không thể đánh chết người. Nếu có người chết trong trại tạm giam, trại tạm giam đó sẽ phải bồi thường một số tiền lớn. Nhưng người chết trong tù thì chẳng sao. Năm nào cũng có một số lượng người chết, không vượt quá mức là được. Có người bị phạm nhân đánh chết, cũng có người bị cai tù đánh chết. Tôi không thể chấp nhận nổi, hỏi: Tại sao lại đánh chết bọn họ? Tiểu mã đẹp: Tại sao à? Không chịu ngoan ngoãn thôi. Trong tù có rất nhiều phòng giam, mỗi phòng giam có một tên cầm đầu. Người mới vào tù, trước tiên sẽ bị đánh cho một trận, tắm nước lạnh đứng theo tư thế máy bay phản lực, đứng trung bình tấn, bị đánh mới biết phép tắc được. Tôi nói, mẹ kiếp, không phải cậu nói bây giờ không cho đánh người à, không có ai phản đối à? Tiểu mã gượng cười, phản đối, nếu anh phản đối sẽ bị người ta đánh chết. Triệu mù không kìm được hỏi, vậy nếu đánh nhau với bọn nó thì sao? Tiểu mã đáp. Đánh nhau? Mấy tên cầm đầu đều có tiền, có quyền. Đánh nhau với bọn nó thì sẽ chính bị cai tù đánh chết. Tôi thở dài. Sao mà giống phim nhà tù so thế? Tiểu mẽ nói lậm bẩm. Có người nói độc nhất là rắn, thật ra tôi thấy độc ác nhất chính là con người. Triệu mù lắc đầu nói. Tiền sư. Thói đời bây giờ ấy hả Người còn chẳng bằng súc sinh Mẹ nói chứ Ăn thịt, ăn thịt đi Anh ta hé miệng hung hăng Cắn một miếng thịt Nhộ phì một cái, gào lên Sao trong thịt lại lẫn cả cỏ thế Tôi và tiểu mã Cười lan cười bò Ngẽ cả ra đất Châu chấu trong rừng rất to Con nhỏ cũng dài bằng bàn tay Con to thì thậm chí dài bằng nửa cánh tay Vừa béo vừa to bay nhảy loạn xạ có nhiều con còn vọt cả vào đống lửa tôi tiện tay bắt mấy con quăng vào trong đống lửa nướng cho cháy vàng cố tình treo triệu mù nào mù này nếm thử đi nhiều protein lắm đấy triệu mù nhíu mày lùi liên tục về phía sau nào đừng có dí vào tôi tôi ghét nhất mấy cái thứ côn trùng này tôi cười ầm lên có gì mà phải sợ, tôi bảo này trong làng du lịch Hoài Nhu đây là đặc sản đấy, anh có hiểu không tôi nói cho anh biết tôi nghe nói có người chuyên đi bắt con mối, dùng dầu chiên lên ăn, nghe nói vị cũng ngon ra phết tiểu mẹ cũng nói con mối ăn được thật đấy bố tôi nói, lúc ông đi làm nhiệm vụ ở sông Lan Thương nhìn thấy rất nhiều ổ mối to như quả đồi nhỏ vậy đào những ổ mối kia ra Trứng mối bên trong to như quả bóng, y như cắt dưa hấu ra ăn ấy. Ngay cả triệu mù cũng không nhịn được. Mấy người phương Nam này, tại sao cái quái gì cũng ăn thế? Tôi đẩy anh ta một cái. Ông đây cũng là người phương Nam. Triệu mù tức giận nói. Cậu là người phương Nam, nhưng lại mọc cái miệng Đông Bắc. Nói đến đây, triệu mù kéo ống quần lên. Mấy ngày nay đi trong môi trường ẩm ướt Gót chân bị cọ rách ra rồi Vừa đỏ vừa sưng Anh ta xoe một lát Đau đến méo cả mồm Giờ mà có mấy con rắn đến thì tốt Cho vào kho tàu luôn Tôi bảo Thứ đó tốt nhất đừng ăn Nghe nói nếu nấu không kỹ Thì toàn là ký sinh trùng Triệu mù nói Cậu thì biết cái quái gì Thịt chăn loại bỏ tính hèn Ăn được một cân thịt chăn thì bệnh ngoài da, phong thấp gì cũng chữa khỏi được. Lúc này bỗng dưng tiểu mã lại đưa tay xuyệt ra hiệu ngắt lời chúng tôi. Tôi giật mình, tưởng rằng gặp gì nguy hiểm triệu mù cũng tự ý thức cầm súng. Rồi tiểu mã lại nói Không sao, không sao, đừng nhắc đến rắn là được. Đừng nhắc đến rắn. Nhìn xung quanh Từng bó dây leo trên cây đại thụ rủ xuống như thác nước, giống như những con rắn đang uốn lượt đong đưa. Tôi hiểu nên không lên tiếng nữa. Triệu mù cũng im lặng, quay về phía đống lửa nhổ một bãi nước bọt. Tôi chuyển chủ đề, hỏi tiểu mã. Tiểu mã, rốt cuộc chuyện của bố cậu là sao? Tiểu mã lắc đầu, hơi lơ đánh nhìn đống lửa, ném một khúc gỗ vào. Chậm rãi lắc đầu nói Không biết Đi làm viện binh kháng Mỹ bên Lào Cũng từng gửi thư về mấy lần Sau này lại không có tin gì nữa Triệu mù cũng thấp giọng hỏi Đi làm nhiệm vụ ở đâu thế? Tiểu Mã im lặng một lát khẽ đáp Chính là ở đây Sông Lan Thương Triệu mù hỏi Về sau bên quân đội nói thế nào Cũng không có câu trả lời à Tiểu mã lắc đầu Triệu mù hơi nóng nảy Gồng tay bẻ gãy một khúc cây to bằng cổ tay Mắng Đây là quân đội chó má gì vậy Người không còn nữa Thì cái khỉ gì cũng không biết luôn Tôi trừng mắt với triệu mù An ủi tiểu mã Thật ra đây cũng là chuyện tốt Bên quân đội đã không có kết quả Thì có lẽ người vẫn còn sống Biết đâu ngày nào đó sẽ quay về Tiểu Mã gượng cười một cái, nói Tiểu thất ra, không sao đâu, nhậm đếm lại cũng đã ba mươi năm rồi. Nhiều năm như vậy cũng đã qua, tôi cũng nguôi ngoai rồi. Triệu Mù cũng cảm thán Đã ba mươi năm rồi. À, ba mươi năm trước tôi làm gì nhỉ? Tôi nhớ lại đã. Đúng rồi, ba mươi năm trước, ông nội tôi cõng tôi tới làng Ngư Lâu ở Cát Lâm. Tôi đang muốn mắng anh ta, chuyện gì anh cũng sen mồm vào được. Bỗng nhiên sững sờ. 30 năm trước, không phải là lúc ông ngoại tôi dẫn cậu tới núi Sát Long ư? Thời gian này hẳn cũng là lúc lão vua rắn đưa bọn Mỹ trắng đi tìm vua rắn. Sao lại trùng hợp như vậy? Tất cả đều cùng một thời điểm. Mấy chuyện này có liên quan gì đến nhau không? Nghĩ đi nghĩ lại. Bản thân cũng cảm thấy hơi hoang đường. Dù có thế nào thì triệu mù và cậu tôi cũng xem như có một chút quan hệ. Nhưng tiểu mã rõ ràng là người mà chúng tôi bắn đại bác cũng không tới. Sao lại có thể dính líu gì được? Nhưng tấm ảnh của cậu trong nhà vua rắn kia phải giải thích thế nào đây? Càng nghĩ trong lòng càng rối loạn. Cuối cùng tôi nghĩ, thôi dẹp hết đi. Chờ tôi quay về Bắc Kinh, hỏi lại cậu thật cặn kẽ mới được. Nghĩ thì nghĩ vậy, thật ra trong lòng tôi vẫn hơi lo lắng. Không biết giờ cậu và Bạch Lãng đang làm gì. Vừa nhìn qua bên ngoài thì tôi bỗng nhìn thấy một con gì đó xuất hiện, nhanh chóng lướt qua bụi cỏ. Con vật kia màu đen xì, vảy trên thân đen nhánh bóng loáng, chui tuốt vào trong hang. Tôi sững người mãi mới phản ứng lại được, lập tức nhảy cẫng lên. Rắn, rắn khổng lồ! Triệu mù phản ứng nhanh nhất, tay chộp lấy súng, lao đến. Đâu? Chỗ nào? Con gì? Tôi vẫn chưa hoàn hồn, chỉ chỉ bụi cỏ trước mặt. Rắn khổng lồ, to như xô nước ấy. Triệu mù cũng hơi hoảng sợ. To như xô nước? Con mà cậu nói là vua rắn hả? Cậu chắc chắn không phải rễ cây già đây chứ?